hậu chiến, Thiết Ngao sai người thổi phồng một chiến công một trận chiến này lên, ghi thành tình báo, tuyên truyền khắp nơi, với sự cường đại của Thiết gia. Đương nhiên là Sở Vân sẽ biết được tin này. Bốn lộ tuyến này đều là do Thiết gia hao phí vô số tính mạng cùng thời gian mới có thể dò xét ra. Hôm nay lại bị Sở Vân trực tiếp lấy ra dùng, coi như cũng là nhờ phúc của Long đạo chi cùng Thiết Ngao, Viêm gia đạo chủ Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một tòa hòa đồng thành này là đã có thể chống đỡ được ta sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 313 Đột phá, đổi giết hết thảy địch nhân, hạ, sở vân cưới trên thiên hồ. Tùy tuyết đao trong tay tửa như cuồng long lại giống như kim long. Trên chiến trường phủ một màu đỏ như thế này, hiển nhiên là trở thành tâm điểm chú ý. Một đường tấu lên khúc ca khải hoàn đánh thẳng tới nội vi viêm da đạo. Ầm, thiên hồ há miệng nhổ ra, một đóa hồng liên nện xuống tầng quang tráo. Đây là phẩm dật thế hồng liên đã được tăng phúc, lập tức phát động ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, chấn động lòng người. Ánh lửa bắn ra, nhiệt diễm lượn lờ, phòng hộ tráo lập tức lung lay. Kỳ môn tam tài đao, Sở Vân đồng thời chém ra ba đạo tuyết nha thành công phá vỡ một lỗ hổng bên trên tầng phòng hộ cháo Hỏa Đức chân thân, thiên hồ hóa thân thành hỏa diễm, thiêu đốt trùng thiên, bám lên trên người Sở Vân. Dưới mắt khiếp sợ của quân phòng thủ Viêm gia, một vị cự nhân thân cao chượng rũi, cầm trong tay chiến đao sáng như tuyết, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, một đường nghiền áp, mạnh mẽ xông lên, giết thẳng đến trung ương phủ thành chủ. Cầm Giặc Tiên cầm Vương, cản hắn lại, Hôm nay là ngày đại hỷ của đảo chủ, mau cản hắn lại. Quân trong thủ của Viêm gia bên trong phòng hộ cháo đều không ngờ được lực công kích của Sở Vân lại mạnh mẽ đến như vậy, lập tức cảm thấy bối rối. Kế tại lại bị thư gia quân làm rối loạn trận hình, bắt đầu lâm vào bên trong hỗn chiến. Viêm gia đảo chủ cơ hồ là không dám tin vào hai mắt mình, còn đang hưởng thụ từng khắc xuân tiêu, tất cả cục diện đều đã nắm chắc ở trong tay chỉ một giây sau, đã biến thành tình huống tràn ngập nguy cơ. Tam Túc Hỏa Nha ngăn Sở Vân lại. Hắn triệu hoán ra Tam Túc Hỏa Nha đẳng cấp linh yêu, muốn ngăn cản thế công của Sở Vân. Thế công Sở Vân cuồng mãnh như sóng triều, nhìn thấy Tam Túc Hỏa Nha đánh tới, hét lớn một tiếng, thúc dục Hóa Hỏa Đạo Pháp vừa mới học được thành công. Chỉ cần một đao, đã chém trọng thương Tam Túc Hỏa Nha còn chưa kịp chuẩn bị Tam Túc Hỏa Nha hốt một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra, Viêm gia Đảo chủ quá sợ hãi sắc mặt trắng như tờ giấy. Sao lại như vậy? Sao hắn lại có thể có được Hóa Hỏa Đạo pháp? Hóa Hỏa Đạo pháp là một bản đạo pháp chuyên khắc chế yêu thú hành hỏa, Tam Túc Hỏa Nha lại là yêu thú hành hỏa thuần khiết nhất, bị Sở Vân đoạt tiên cơ, liên tục bại lui. Bạch Túc Kim Ngô, đi Sở Vân không muốn cùng Tam Túc Hỏa Nha dây dưa quá lâu, Vũ Tiên Nang bên hông, một đạo kim quang lập tức bay ra. Bạch Túc Kim Ngưu mặc dù chỉ là đại yêu thú nhưng vẫn có thể ngăn cản tạm thời Tam Túc Hỏa Nha đẳng cấp linh yêu đã bị trọng thương. Sở Vân thừa cơ hội này bay lên trên thiên định các. A, ngươi không được giết ta. Viêm gia đảo chủ cầm trong tay đại yêu binh đồng thương, ý đồ muốn kháng cự. Châu chấu đá xe. Sở Vân cười lạnh một tiếng, đao quang túy tuyết đao sáng ngời, đồng thương bị cắt thành hai cọng, viêm gia đảo chủ bị túy tuyết đao cực lớn, chém thành thịt vụn. Huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi, rơi đầy lên trên chiếc giường hỉ, thấm đẫm vào chăn đệm. Chử Y y kinh hô, thân thể mềm mại co giò ở trong góc giường. Nàng ngước nhìn cự nhân cao lớn ở trước mặt, hoa dung thất sắc trên khuôn mặt cực giống Sở Vân, nàng thấy được một đôi mắt lăng lệ ác liệt, lạnh lẽo như băng. Ánh mắt Sở Vân quét qua người chữ y y một cái, lập tức khiến cho nàng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, toàn thân cũng không nhịn được càng thêm run rẩy. Sở Vân nhíu mày, thấy trạng cảnh như thế này, chỉ thoáng chốc đã minh bạch Viêm gia lão tổ Viêm gia lão tổ vừa nãy muốn làm gì. Hừ, thực sự là ô uế đao của ta. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người bay xuống, giống như hồ vào bầy dê, không người nào có thể ngăn cản. Đại đao vung lên, Hàn Phong thổi phù phù, vô số binh lính viêm da giống như là lá rụng trời thu, bị cuốn lên cao, sau đó rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Bỉ Phần Hạm đổi chữ ra, cảm thấy tình huống không ổn, đã lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại một phần nhỏ cũng đã chết thảm ở trong tay binh lính thư gia. Sau nửa canh giờ, Sở Vân đã hoàn toàn đánh hạ Viêm gia chủ đảo. Tuy rằng những đạo phụ thuộc sẽ vẫn còn tinh thần chiến đấu, bất quá đại cục đã định, thu dọn chiến trường, hướng phụ thân đại nhân thỉnh cầu trợ giúp, trước khi viện binh tới, phải giữ vững tòa Viêm gia chủ đảo này. Sở Vân hạ lệnh. "Vâng." Mấy người lão Hồng Thương hưng phấn dị thường, Đại bản doanh của Viêm gia đã bị công hạ, điều này khiến cho mấy người của bọn hắn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Phi, cậu ta có gan thì giết sạch cả Viêm gia chúng ta, đừng mơ tưởng chúng ta sẽ đầu hàng các ngươi. Sau một lúc lâu, một đống lớn tù binh đều là nhân vật trong yếu bỉ áp giải đến trước mặt Sở Vân. Một vị thiếu tướng, hai mắt phún hòa hung hăng nhìn Sở Vân, hận không thể uống máu ăn thịt hắn. Sở Vân cười ha hả, ngươi có thể không phục, nhưng xem tay ta đang cầm thứ gì. A, Hỏa Phương Văn thư. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy vật trong tay Sở Vân, sắc mặt lập tức kịch biến. Đây thực sự là Hỏa Phương Văn thư. Làm sao có thể? Hỏa Phương Văn thư sao lại có thể ở trên tay Sở Vân? Hỏa Phương Văn thư ngày xưa tổ tiên ký ước, chính thống chư tinh quần đảo còn tưởng rằng đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử rồi thực không ngờ, trong nội đường, tất cả tụ binh nhờ hờ đều quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt vốn kiệt ngạo bất tuân hoặc là tràn đầy cừu hận, hết thảy đều đã biến mất, biểu hiện ra dung động cực độ, cảm đám điều nghẹn họng chân trối nhìn, như thế nào? Các ngươi thấy nhìn thấy Hỏa Phương Văn thư sẽ có biểu hiện này sao? Sở Vân giờ cao Hỏa Phương Văn thư, ngữ khí trầm tĩnh, trước mặt hắn hoặc là đại lão, hoặc là văn thần hoặc là văn thần, hoặc là võ tướng nghe được lời hắn nói, đều toàn thân run dậy. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Kim Bích Hàm, một vị tù binh già nhất, tròm dâu hoa dâm run dậy, những nếp nhăn trên khuôn mặt sô vào nhau, nước mắt ràn ruột. Hai tay vị lão nhân này vốn vẫn còn đang bị trói ngờ hỗ ở phía sau lưng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trợt lão khom lưng xuống, dập đầu xuống đất, hô to mấy trăm vạn năm rồi. Hỏa Phương Văn thư, Hỏa Phương Văn thư hiệp ước của Hỏa Đức Vương Tiên tổ, tín vật chính thống của Chư Tinh quần đảo. Trong truyền thuyết, khi xuất thế một lần nữa, sẽ mang lại hòa bình cho Chư Tinh quần đảo. Hỏa Phương Văn thư, o o o, Viêm Gia Huy ta đã sống mấy trăm năm, rốt cuộc tại cuối đời có thể nhìn thấy được Hỏa Phương Văn thư. Đây là truyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 314, Hỏa Phương Văn thư, Thiên Hà chấn động, thượng, nói đến đây lão thở dốc một tiếng, vừa khó vừa hô, là cỡ nào vinh quang. Sau khi hô lên, toàn thân lão run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cái này như là một tín hiệu. Tất cả tù binh trong nội đường đều từ trong chấn kinh mà giật mình tỉnh lại. Hỏa Phương Văn thư, chúng nhân hô lớn, nước mắt tuôn rơi. Hòa phương văn thư trong suy nghĩ của mỗi người dân Chư Tinh quần đảo là vật chính thống nhất trong những vật chính thống. Đối với tộc Nhân Viêm gia lại càng có cảm tình đặc thù với nó. Đây là di vật của tổ tiên bọn hắn để lại, là cội nguồn vinh quang của Viêm gia. Văn thư Hòa Đức Vương tự tay viết. Thời đại thượng cổ, Chư Tinh quần đảo dưới sự thống trị liên hợp của Ngũ Vương là một nơi thế ngoại đào nguyên. Khi đó, chim hót hoa nở Đảo dân hiền lành hòa đồng, thời đại kia, đơn giản chỉ suy nghĩ một chút đã khiến cho nội tâm cảm thấy ấm áp, nhưng mà mấy chục, vạn năm sau, Ngũ Vương đã vẫn lạc. Từ đó về sau, chư tinh quần đảo rơi vào vực sâu hỗn chiến, chiến loạn liên miên khiến cho tất cả mọi người thương thống, vô số thơ ca ca ngợi ca ngợi thời Ngũ Vương chỉ thế ra đời, đại biểu cho khát vọng hòa bình trong nội tâm mỗi người dân. Mấy trăm vạn năm chiến chiến loạn Vỡ khóc chồng Con khóc cha Tan cửa nát nhà Chẳng lẽ chư vị còn chưa thấy đủ sao Cho dù là hòa đức vương anh linh Dưới suối vàng Cũng sẽ cảm thấy đau lòng Là cố chấp trầm luân trong vực sâu chiến loạn Mang đến vô tận đau thương Hay là vứt bỏ thành kiến Đi theo vinh quang cùng ân đức của tiên vương Đều chỉ phụ thuộc vào một ý niệm trong lòng các người Sở Vân ta, trong tay nắm Hòa Phương Văn thư, sẽ bước tiếp con đường của Hòa Đức Vương, tuân theo tâm nguyện lớn nhất của tất cả mọi người, chấm dứt thời loạn thế này, khai sáng ra một chư tinh quần đảo nhất thống thiên thu vạn kiếp. Sở Vân chợt hét lớn, thanh âm chấn động toàn trường. Trong lúc nhất thời, thanh âm gào khóc chợt im bặt, vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người Sở Vân. Hắn một thân bạch y trắng như tuyết, thân hình thẳng tắp như một ngọn trường thương, ánh mắt thần duệ, thâm bất khả trắc, khuôn mặt kiên nghị lúc này dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chói mắt này cùng ánh lửa leo lét của Hòa Phương Văn thư hòa lẫn vào nhau. Ngay cả Kim Bích Hàm là người ngoài không sinh thành trong Chư Tinh quần đảo, ánh mắt cũng có chút ngây dại. Thứ ánh sáng chói chang này chính là lý tưởng, hoặc có thể nói là hùng đồ. Những nhân vật này Trong sử thi luôn gắn liền với một danh xưng mang đầy tính truyền kỳ. Anh hùng, chẳng lẽ thời loạn thế, nội chiến không ngừng kéo dài suốt mấy trăm vạn năm sẽ kết thúc, Chư Tinh quần đảo sẽ một lần nữa nhất thống trong tay người thiếu niên này sao? Sở Vân, đôn hoàng công chúa thì thào trong nội tâm, đây cũng là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Đến đây, Sở Vân lại hét lớn, nhân dân Chư Tinh Các ngươi đang sợ điều gì? Muốn vinh quang không? Muốn vĩnh sinh không? Còn chờ cái gì nữa? Phanh. Thiếu đạo chủ, mặt tướng Hồng Hy mặc dù tuổi già sức yếu, cũng nguyện đi theo ngài, một lần nữa bước lên trên con đường vinh quang mà tổ tiên đã từng đi. Giữa bầu không khí yên tĩnh, lão Hồng Thương chợt quỳ một chân, khuôn mặt nhăn nheo lúc này lại không hề lộ ra vẻ già nua, mà lại tràn đầy nhiệt huyết. Chỏm dâu hoa dâm theo tiếng giống to của hắn, bay bay phất phơ ơ, biểu hiện ra cảm xúc trào dâng không gì so sánh nổi của hắn trong lúc này. Mặt tướng, cũng nguyện ý đi theo thiếu chỉ, bước lên con đường vinh quang, vương chạch long cũng quỳ xuống, toàn thân hắn kích động đến run dậy. Đây chính là hỏa phương văn thư, không ngờ vương chạch long ta lan lộn trong chư tinh quần đảo, mấy chục năm dốc sức sinh tồn trong vô số thế lực lại có ngày được nhìn thấy Hòa Phương văn thư, gặp được một vị hùng chủ như vậy, có hy vọng, có hy vọng rồi. Mặt Tướng nguyện đi theo theo, mặt Tướng xin thề sẽ đi theo, tiểu nhân nguyện ý đi theo. Trong lúc nhất thời, ảo à một mảnh, tất cả mọi người bên trong nội đường đều quỳ xuống, cảm xúc trào dâng, trong miệng đều hô to. Bầu không khí hào hùng đã được đẩy đến đỉnh điểm. Sở vân quét mắt về phía tộc nhân viêm da, ánh mắt chỉ lướt qua nhưng lại khiến cho thể sắc và tinh thần của mỗi người kịch chấn. Cảm nhận được ánh mắt sở vân lăng lệ như đau, nặng nề như núi. Chuyện sắc hiệp lão hủ, viêm da huy. Nguyện, hàng, vị lão nhân lúc trước khóc giống lên, cái chán chạm xuống mặt đất, gian nan lên tiếng. Nguyện hàng, đi theo bước chân tổ tiên, chúng ta đầu hàng. Nguyện hàng, đi theo bước chân tổ tiên, chúng ta đầu hàng. Viêm gia Huy là Viêm gia nhị đạo chủ, hôm nay lão tổ Viêm gia, Viêm gia đạo chủ, thiếu chủ Viêm gia đều đã bị Sở Vân chém. Lão chính là nhân vật đứng đầu, vừa nghe được lão Quy Hàng, rất nhanh đã ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại, văn thần võ tướng Viêm gia rốt cục cũng thấm khổ cúi đầu. Hàng. Sở Vân cười ha hả, cũng chút bỏ được gánh nặng, khích lệ nói: "Thức thời mới tuấn kiệt." tiếp lấy lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, giữ lại một vài người, thả ra một vài người, cũng lệnh cho những người được thả này tiến hành công tác chiêu hàng đối với toàn bộ viêm gia đảo. Cái gì? Chúng ta đầu hàng? Đám hèn nhát, vinh quang của viêm gia ta đều bị các ngươi đạp đổ hết rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hách, Hòa Phương văn thư, cái này, nếu như thế, nguyện hàng Những cuộc đối thoại giống như thế này Không chỉ phát sinh trên viêm gia chủ đảo Mà còn nhanh chóng lan ra tất cả các chi hạng đội viện quân từ bối phía xung quanh Vốn tưởng rằng sẽ chiến đấu diệt địch Ai rè lại biến thành nghi thức chiêu hàng Rất nhiều tướng lãnh thời điểm bái kiến sở vân đều có chút không thích ứng Biểu lộ rất xấu hổ Màn đêm môn xuống Trăng sáng sao thưa Từng trận gió bi yển Giữa hỏa đồng thành cổ Sở Vân xúc cảm, thượng cổ là một thời đại như thế nào, cho dù mấy trăm vạn năm đã trôi qua nhưng vẫn còn để lại lạc ấn. Nếu hôm nay trong tay ta không có Hỏa Phương Văn thư, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến, thực không thể tưởng tượng được, Hỏa Phương Văn thư lại có địa vị đến như thế trong lòng mỗi người dân. Không ngờ lại có thể chiêu hàng một trong thượng cổ ngũ tộc Viêm gia, quả thực là khiến ta khó tin. Trong giọng nói Kim Big Hàm vẫn còn lưu lại một tia kích động. Sở Vân mỉm cười, chỉ dựa vào Hỏa Phương Văn Thư thì vẫn không thể làm được gì, còn phải có thực lực vượt qua thực lực của Viêm gia. Chỉ có trên cơ sở thực lực cường đại, lại bày ra Hỏa Phương Văn Thư mới có tư cách khiến cho người khác cúi đầu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315 Hỏa Phương Văn Thư Thiên hạ chấn động, Hạ Viêm Gia Huy là Trọng Thần Nguyên Lão của Viêm Gia, đương nhiên là sẽ biết rõ được sự tình của Hòa Đức cung. Biểu hiện của lão ngày hôm nay chính xác một phần là bởi vì kích động, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hòa Phương Văn thư đã cấp cho vị Nguyên Lão Viêm Gia đầy ngạo khí này một cái thang xuống đài tốt nhất. Nói cho cùng, vẫn là do tiến hành đồng bộ sách lược cây gậy và cụ cà rốt mới có thể chiêu hàng tụ binh Viêm Gia. Một mặt là thực lực cường đại mà thư gia thể hiện ra, mặt còn lại chính là hòa phương văn thư trong truyền thuyết. Không có thực lực, có được văn thư chỉ là hoài bích mang tội, ai cũng sẽ không đi theo ngươi, nghe lời ngươi mà sẽ chỉ ra tay cướp đoạt. Không có văn thư, chỉ có thực lực, mọi người cũng sẽ xem thường ngươi, ai lại cam tâm quy hàng một thế lực vừa mới quật khởi? Đạo lý này Kim Bích Hàm đi theo Sở Vân cũng đã hiểu được một chút. Bất quá hai mắt nàng vẫn lấp lánh, ngưng thần nhìn kỹ Sở Vân. Dù như thế, tin tức Hòa Phương văn thư xuất thế truyền ra, chỉ sợ sẽ khiến cho Trư Tinh quần đảo nổi lên sóng gió ngập trời. Với thực lực trước mắt của thư gia có thể đánh bại Viêm gia, chỉ sợ là sẽ xuất hiện rất nhiều người muốn gia nhập. Đại nghiệp thống nhất Trư Tinh quần đảo, có lẽ sẽ trở thành sự thực ngươi quá lạc quan rồi, Thạch huynh." Sở Vân cười, chậm rãi lắc đầu, hắn chắp tay, đi vài bước tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. "Hỏa phương văn thư xuất thế, đương nhiên là sẽ tạo ra sóng gió, nhưng thế lực chân chính đều sẽ chọn cách ngồi yên quan sát tình hình. Viêm gia sở dĩ quy hàng, còn không phải là do bị chúng ta đánh thành tàn phế rồi sao?" Hòa phương văn thư tuy rằng chiếm được đại nghĩa, nhưng không thể xóa đi giá tâm của con người. Người gia nhập đương nhiên là có, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là nhân vật tầng dưới chót, một ít tiểu thế lực mà thôi. Về phần nhất thống chư tinh quần đảo, ha ha, Thạch huynh cũng quá coi trọng ta rồi." Kim Bích Hàm lắc đầu, tự tin nói, "Không, ta tin là sẽ có một ngày như vậy trên người của huynh." Ta thấy được hy vọng nhất thống chư tinh quần đảo, ta tin rằng huynh nhất định sẽ có thể thành công. Huynh lấy đâu ra nhiều tin tưởng như vậy? So với ta còn muốn tự tin hơn. Sở Vân nghiêng người nhìn Kim Bích Hàm, thở dài, nhất thống chư tinh quần đảo, không phải là đơn giản như vậy. Thế lực các quốc đảo xung quanh sẽ không bằng quan ngồi nhìn một thế lực mới bình yên quật khởi. Trên thực tế, chư tinh quần đảo một mục Nội chiến kéo dài đến mấy trăm vạn năm, nguyên nhân một phần cũng là bởi vì bọn chúng nhúng tay vào. Đọc truyện kiếm hiệp ngươi đã có thể suy tính được ra nhiều như vậy, chứng minh ánh mắt của ngươi đã không còn dừng ở bên trong chư tinh quần đảo, mà là đã suy nghĩ đến đại thế của tinh châu rồi. Lại nói tiếp, cùng huynh ly khai học viện đã hơn nửa năm rồi. Cám ơn ngươi. Sở Vân, vì sao lại cảm ơn ta? Ta phải cảm tạ huynh mới đúng huynh đã giúp ta không ít chuyện. Sở Vân cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn về phía Kim Bích Hàm, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt song phương đều thanh tịnh như nước. Ta cảm ơn huynh, đương nhiên là có đạo lý của ta. Kim Bích Hàm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi bối rối, chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Cho tới tận bây giờ, ta đối với thế cục của Đôn Hoàng đều thất vọng đến cực độ, thậm chí tâm đã nguội lạnh. Nhưng những ngày qua, tận mắt chứng kiến thư gia đảo quật khởi, lại tận mắt thấy được từng trận thắng lợi, trái tim ánh cùng ánh mắt của ta rốt cục cũng dần dần mở rộng. Trung thực mà nói, thực sự là vô cùng may mắn nờ có thể kết bạn cùng với người như huynh. Cùng ngươi chiến đấu, cùng huynh thám hiểm, chính là quãng thời gian đẹp nhất trong đời ta. Cho nên, cảm ơn huynh. Dưới ánh trăng, Hỏa Đồng cổ thành Kim Bích Hàm lần thứ nhất hướng Sở Vân biểu lộ nội tâm, nàng mặt quan như ngọc, hai mắt tràn ngập thải quang, tuấn mỹ không tà xiết. Cho dù trầm ổn như Sở Vân thấy cảnh đẹp như vậy, trong lòng cũng không nhịn được nhảy lên một cái. Đôn Hoàng quốc. Sở Vân cảm thán một tiếng, trong trí nhớ kiếp trước, chợt xuất hiện thân ảnh một người, vỗ vỗ bả vai Kim Bích Hàm nói, "Phải có lòng tin, Thạch Gia Minh." vương vị đôn hoàng quốc sẽ ở trong tay hoàng tộc. Đối với điểm này ta có thể khẳng định. A, đôi khi ta cảm thấy thấy kỳ quái, không hiểu nổi sự tự tin của huynh đến tột cùng là căn cứ vào cái gì. Hai mắt Kim Big Hàm sáng ngời, dò xét. Xu Thế sờ sờ cái mũi, cười trừ, nói đại khái qua loa. A hắn đương nhiên không nói cho nàng biết Trong trí nhớ kiếp trước của mình có một đoạn thông tin về xu thế trong tương lai của Đôn Hoàng quốc. Trong một đoạn trí nhớ kiếp trước, trong đầu hắn chợt hiện lên thân ảnh một nữ tử. Nàng chính là hoàng nữ trong lúc Lâm Nguy thụ mệnh tiếp nhận địa vị quốc chủ. Tình hình trong nước lúc đó vô cùng thối nát, nàng dứt khoát tiến hành cải cách, ngăn được cơn sóng dữ. Nàng là truyền kỳ trong thời đại đó, mọi người gọi nàng là Đôn Hoàng nữ vương nổi tiếng trên vương bảng, nàng là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Đôn Hoàng quốc, dưới ánh hào quang của nàng, tất cả mọi thiên tài đều biến thành ảm nhiên thất sắc. Kiếp trước, Sở Vân từng nhìn thấy nàng trong một lần lễ khánh điển tại thủ đô Đôn Hoàng. Khi đó nàng ngồi trong hồng kiệu trên lưng một con ngọc tượng. Theo những tấm màn che chập chờn theo gió, mơ hồ có thể thấy được nàng mang trên mặt một tấm mặt nạ vàng lưu ly. Lộ ra một đôi mắt đen lấy, thâm thúy như mặt hồ sâu, nàng băng cơ ngọc cốt, đẹp đẽ mà quý phái, giống như một con phượng hoàng đang bay lượn trên 9 tầng trời. Nàng hó kim, tên Bích Hàm, Kim Bích Hàm, Kim Bích Hàm không biết được bí mật lớn nhất trong lòng sở vân, đồng dạng sở vân cũng không thể ngờ rằng, Kim Bích Hàm chàn đầy sắc thái truyền kỳ trong trí nhớ kiếp trước, lại đứng ở ngay bên cạnh mình đốn hoàng nữ vương, người hắn từng ngưỡng vọng, cảm thấy xa không thể chạm tới, khiến cho tâm linh hắn chấn động, lại đang kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn. Đầu năm thứ 700 năm 4, tinh lịch, tiểu bá vương Sở Vân mang theo một chi hạm đội chiến đấu, công hạ viêm gia đảo, rồi sau đó lấy ra Hỏa Phương văn thư, tất cả tộc nhân viêm gia đều quy hàng. Tin tức truyền ra, có thể nói là khiến thiên hạ chấn động không chỉ có là nhấc lên sóng gió ngập trời trong chư Tinh quần đảo, hơn nữa lực ảnh hưởng còn nhanh chóng khuếch tán ra những quốc đảo bên cạnh, trong lúc nhất thời lực chú ý của Tinh Châu đều đã hướng vào chư Tinh quần đảo, rơi vào gia tộc đã từng được coi là thế lực man hoang. Thứ gia. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316: Uy lực của Trần Ưu Tháp, Thiên Hồ độ kiếp, thượng Hòa Phương văn thư xuất thế đúng lúc này sao? Giang Hán quốc chủ thu được tin tức, đúng lúc đang dùng cơm. Há hốc miệng vẫn còn đang ngậm cơm, gần nữ khác đồng hồ sau vẫn chưa nuốt xuống. Tiểu bá vương Sở Vân sao? Ha ha, người trẻ tuổi này quả nhiên là có thể làm được đại sự. Bèo, một mũi tên như ô quang xuyên thủng trời qua, kéo theo từng đợt thanh âm o o gim vào chính giữa hồng tâm, trên thảo nguyên, gió lớn cũng không thổi bay được tia mép của Mông Nguyên quốc chủ, lúc này hắn ha cung xuống, không bắn tên nữa, mà nghe một thị vệ hồi báo tin tình báo khẩn cấp. Một lúc lâu sau, hắn chợt cười to, ha ha, là tiểu tử kia à, quả nhiên là có ý tư, thực không ngờ chỉ cần nửa năm đã có thể đạt được bước thành tựu như thế này, quả nhiên là giống như Lưu Tinh khiến người ta chói mắt mà kinh thán. Hừ. Phụ thân người nhắc đến tên Sở Vân kia, đứng ở bên cạnh hắn là một vị thiếu niên lưng hùm vai gấu, thân hình hắn cường tráng, ánh mắt giống như chim ưng, đồng dạng cũng cầm trong tay một cây cung, không ngờ lại là linh yêu cung. Phụ thân quá đề cao hắn rồi. Lưu Tinh tiễn thuật, ta cũng biết, ta muốn ra ngoài lịch lãm, nhân tiện phải hảo hảo lãnh giáo tên Sở Vân này. Ha ha, con ta có tâm tư này, rất tốt. Ưng vương trên trời, sư vương dưới thảo nguyên, vĩnh viễn chỉ có thể có một. Bất quá, nếu như mà thua trận thì đừng có khóc lóc chạy về." Mông Nguyên Quốc chủ phóng khoáng cười to. Hỏa diễm tề phi, băng sương tán xạ, điện luân tiêu chuyển, mộc khí sâm sâm. Đây là một chiến trường trên biển, mấy trăm hạm đội tụ vào một chỗ xa vào loạn chiến đến cực độ, Hỏa Sơn Quy, Huyền Sương Ngư, Điện Vân Sà, Du Mộc Hùng bốn loại tiểu yêu binh phổ thông nhất trong chư tinh quần đảo, phun ra các loại đạo pháp, hỏa lực đan xen trên không trung, dệt thành một tấm lưới dày đặc phủ kín xuống. Truyện tiên hiệp tên bắn như mưa, đao quang kiếm ảnh, tiếng gầm thét rung trời. Thỉnh thoảng lại có chiến thuyền bốc lên khói đen hừng hực, sau đó chìm xuống đáy biển hình thành lên một vòng xoáy, hoặc là điện luân bay vụt, mạn thuyền bị đánh trúng, lập tức nổ tung, mảnh gỗ tung tóe ra. Cột buồm cũng theo đó bốc cháy, hoặc là bánh lại bị đóng thành băng, không có cách nào chuyển hướng chỉ có thể xoay vòng một chỗ, lần lượt bị đánh trúng chỉ phí công phản kích. Tại trung ương chiến trường là 11 nhân vật cấp tướng, đang vây công thiết ngao Trần Ưu Tháp trên đỉnh đầu thiết ngao không ngừng tỏa xuống từng đợt kim quang, bảo vệ bản thân hắn. Thiết Tuyến Long Du Thương đã bị Sở Vân Thu lấy, trong tay hắn bây giờ đổi thành một thanh Phượng Sí Lưu Kim Đảm, đinh ba. Lúc này đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của 11 vị tướng, Phượng Sí Lưu Kim Đảm trong tay được hắn uy vũ như gió, bộc phát ra đủ loại đạo pháp. Không ngờ không có xu thế bị đánh bại, ngược lại chiếm cứ một chút thượng phong. Từ khi thiết ngao bại trong tay Sở Vân, lại trải qua đả kích từ cái chết của Long Đạo Chi, tâm tính của hắn đã được ma luyện đạt đến ổn trọng. Trong chiến đấu, hoặc lui hoặc thủ, hoặc tiến hoặc công, hoàn chuyển như ý, không ngờ thương thuật của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Trận đại chiến này không hề nghi ngờ đã trở thành trung tâm chiến trường. Phạm vi vài dặm xung quanh đều không có bất cứ một chiếc chiến thuyền nào. Vô số người thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kính sợ liếc về phía bên này. Đây là trận chiến đẳng cấp tối cao của Chư Tinh quần đảo, cũng là điểm mấu chốt của trận hải chiến này. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thổ đủ loại đạo pháp ba chạm vào nhau, tán ra ánh sáng muôn màu, trong cơn sóng ánh sáng nghiền nát tất cả mọi vật. Thiết Ngao đột nhiên làm ra một hành động kinh người. Hắn chuyển Phượng Sí Lưu Kim đảng sang thế phòng thủ, Ngược lại đem Linh yêu binh trấn yêu tháp trên đỉnh đầu phóng ra bên ngoài. Trấn yêu tháp vàng rực, có 7 tầng, tòa hình cực kỳ cổ phác, chính là bảo vật của Kim Đức Vương thời thượng cổ. Không chỉ là yêu vật khí vận, lại càng là một dị yêu binh công phòng nhất thể. Chỉ là sau mấy trăm vạn năm, trấn yêu tháp vốn là kiếp yêu, sau khi Kim Đức Vương vẫn lạc, cuối cùng không ngăn cản nổi vô số đợt thiên kiếp. May mắn nó ẩn chứa khí vận Dưới vô số đợt thiên kiếp, cuối cùng tu vi bị suy yếu biến thành linh yêu binh, từ sau thời thượng cổ, nó vẫn một mực bảo hộ huyết mạch của Kim Đức Vương, triều lên triều xuống, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, mấy trăm vạn năm qua, nó đã chứng kiến thiết ra vô số đời, hưng suy, vinh nhục, là yêu binh có lai lịch cực lớn, để cho các ngươi hiểu rõ ngọn nguồn của cái tên trấn yêu tháp. Trấn áp cho ta, thiết giao hết lớn, thúc dục một trong những môn đạo pháp tuyệt phẩm thần bí nhất của Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp lơ lửng giữa không trung, tỏa ra kim mang mãnh liệt, như ngàn vạn mũi tên bằng ánh sáng, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào. Đột nhiên nó mạnh mẽ phóng đại, từ một tòa lâu tháp mô hình biến thành một tòa lâu tháp thực sự. Ầm, Trấn Yêu Tháp mang theo uy thế không thể chống cự, hạ xuống phía dưới. Chỉ một thoáng chúng tướng bay công thiết giao, lập tức hoảng sợ, cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một viên thượng tướng trong đó, trấn chỉnh lại tinh thần, khống chế đại yêu thú Hàn Phong báo bay thẳng lên phía trên đỉnh đầu. Kết quả, tiếng gầm của Hàn Phong báo chợt im bặt, đã bị Trần Yêu Tháp trong nháy mắt thu vào bên trong. Viên thượng tướng phun ra một ngụm máu tươi, không để ý đến đầu choáng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch vội vàng thúc dục linh quang trong cơ thể, phát động ra linh quang hồ hoán, kết quả như ném đá xuống biển, không có một chút tin tức nào. Đả Ưu Thú bản thân dựa vào để thành danh, không ngờ lại bị Trấn Ưu Tháp trực tiếp chặt đứt liên hệ, đã hoàn toàn bị trấn áp. Ha ha ha, Thiết Ngao cười to, khí khí bạo trướng, lại điều động Trấn Ưu Tháp tiếp tục trấn áp. Đả Ưu Thù, Đả Ưu Thực, Đả Ưu Binh của chúng tướng Sáu kiện liên tiếp bị trấn yêu tháp trấn áp Chúng tướng thất kinh Thực lực bảo giảm Thiết ngao thu hồi trấn yêu tháp đang không ngừng lắc lư Cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng Cưới hôi tẫn mã Chém đầu 5 viên thượng tướng 5 viên thiếu tướng Tướng địch lập tức hoảng sở quay đầu bỏ chạy Thiết ngao đuổi sát phía sau Phượng xí lưu kim đảng đằng đâm ra một cái Xuyên thẳng ngực Một viên thiếu tướng chạy chậm nhất Người này lập tức đi đời nhà ma, thiết ra quân sĩ khí đại trấn, đại phá liên quân 11 nhà. Liên quân bị đánh đến tơi bời, tổn thất thảm trọng, cho tới tận khi chảy trốn được mấy chục giảm hải lý mới một lần nữa tụ họp, ổn định lại trận tuyến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 317, uy lực của chấn yêu tháp, thiên hồ độ kiếp, hạ. Thiết ngao quá hung mánh. Không ai có thể ngăn cản, Linh yêu binh trấn yêu tháp kia chính là vật của Kim Đức Vương, có tác dụng trấn áp yêu vật, sắc bén vô cùng. Phải làm sao bây giờ? Thật không biết thư gia làm cách nào mới có thể đánh bại Thiết Ngao nữa. Trừ phi có chiến lực cấp linh yêu, đại tướng chỉ uy. Nếu không thực sự không có cách nào áp chế nổi hắn. Chúng tướng người đất bụi đất, chất vật không chịu nổi thượng nghỉ cùng một chỗ, nội tâm vẫn tràn đầy sợ hãi. Chiến lực cấp linh yêu không phải là bọn hắn không có, chỉ là vì phòng ngừa bọn phản đồ đều ở lại tư gia trấn thủ. Nhân vật cấp đại tướng đã là vũ lực đỉnh phong của chư tinh quần đảo. Cho dù là thế lực đệ nhất như Thiết gia, hôm nay cũng chỉ có 3 vị đại tướng, tính cả Thiết Ngao. Nổi tiếng như thư gia cũng chỉ có thư Thiên Hào cùng Sở Vân hai vị đại tướng mà thôi. Những đại tướng này bình thường đều là đạo chủ hoặc là nguyên lão của một thế lực nhất lưu, đều trấn thủ ở trên đạo, thường thường sẽ không dễ dàng xuất động. Bên phía liên quân mây đen che phủ bầu trời, một phương khác, sĩ khí thiết gia quân lại đại trấn. Ha ha, đám ô hợp này không phải gia đại tướng, ai có thể cản nổi Thiết Ngao ta? Thiết Ngao ngửa đầu cười lớn. Một trận chiến này sảng khoái vô cùng, đã tiêu bớt không ít phiền muộn trong lòng hắn. Tâm tình lập tức cảm thấy thư thái đến cực điểm. Thiếu chủ thần uy cái thế, không ai có thể ngăn cản. Xung quanh vang lên một hồi tiếng nghịnh nọt. Sắc mặt Thiết Ngao lại hơi đổi. Dĩ vãng, Long đạo chi sẽ luôn xuất hiện, tuyệt sẽ không nói lời lấy lòng, mà sẽ là can gián, trình lên các loại kỳ mưu diệu kế nên ứng phó với cục diện kế tiếp như thế nào? Ai? Hoàn cảnh bây giờ, nếu Long đạo chi còn sống thì quá tốt rồi. Tâm tình thiết ngao không khỏi trùng xuống. Khoái cảm đại thắng lập tức tiêu tán đi hơn phân nửa, quân tình khẩn cấp. Tiểu bá vương Sở Vân công hạ viêm gia chủ đạo, lấy ra Hỏa Phương văn thư, Viêm gia quy hàng. Bỗng nhiên có một người lính cấp tốc chạy vào, lớn tiếng bẩm báo. Cái gì? Hòa Phương Văn Thư, Thiết Ngao lập tức đứng bật dậy, con mắt mở lớn, thần sắc vô cùng giật mình, có Văn Thư này trong tay, khó trách cao ngạo như viêm gia cũng phải cúi đầu. Trong Ngũ Phương Văn Thư, Kim Phương Văn Thư, Mộc Phương Văn Thư, Thổ Phương Văn Thư sau mấy trăm vạn năm vì đủ loại nguyên nhân mà đã bị tổn hại, chỉ còn Hòa Phương Văn Thư cùng Thủy Phương Văn Thư vẫn chưa xuất thế, như vậy thế cục này trở nên khó lường rồi. Ngũ Phương văn thư chính là đại biểu cho chính thống chư tinh, thư gia đảo vốn xuất thân từ tầng lớp nhị lưu, nội tình chưa sâu, chỉ giống như là nhà giàu mới nổi, nhưng nếu có được Hỏa Phương văn thư trong tay, quả thực chính là hoàng mạ quái gia thân, đại biểu cho thượng cổ thiên uy rồi. Hoàng mạ quái gia thân, được mặc áo rồng, tâm tình vui su ống vì vừa mới đại thắng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Sắc mặt thiết ngao xanh lét, chậm chạp ngồi xuống cấp tốc suy nghĩ, lão thiên thực bất công. Hòa phương văn thư vừa xuất thế, thư gia đã thâu tóm xong viêm gia, mà phía ta vẫn đang mắc kẹt ở vũng lầy chiến tranh chen, tình thế vô cùng bất ổn. Đối phương có thể công, có thể thủ, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Hắn khổ tư thực lâu, vẫn không có đối sách nào, không khỏi vô thức mở miệng hỏi, đạo tri, ngươi thấy chuyện này thế nào? Dĩ Vãng hắn gặp phải nan đề khó giải quyết đệ sẽ hỏi Long đạo tri. Trong nội đường yên tĩnh, Thiếp Ngao chợt giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa ý thức được Long đạo tri đã qua đời rồi. Hắn thở dài, chỉ hỏi, "Còn tin tình báo gì nữa không?" Tên binh sĩ quý ở dưới mặt đất lập tức cung kính nói, "Dạ, còn hai việc nữa. Một việc, tiểu bá vương Sở Vân gần đây ẩn cư không tiếp người ngoài, tình báo cho biết có khả năng rất lớn là đang chuẩn bị để thiên hồ độ kiếp. Chuyện còn lại nghe nói Hòa Phương Văn thư xuất thế, đương đại thánh nữ của Vũ Đảo Thủy Gia Thủy Nhược Lan đã công bố ra ngoài, muốn trong thời gian ngắn nữa sẽ đi thư gia đảo, triều bái Hòa Phương Văn thư. Hai tin tức này đều không phải là chuyện nhỏ. Thiên hồ sắp độ linh yêu kiếp. Chúng tướng nghe xong trong nội tâm đều run lên. Hiện nay Sở Vân chỉ có một thanh linh yêu túy tuyết đao đã không ai có thể ngăn cản, nổi danh vô cùng. Nếu thêm một đầu yêu thú tuyệt phẩm thiên hồ đẳng cấp linh yêu nữa, chỉ sợ, thực sự quá đáng sợ. Còn để cho người khác được sống nữa hay không? Hừ. Nhìn thấy vẻ mặt chúng tướng, Thiết Ngao lập tức hừ lạnh một tiếng, khiển trách: "Các ngươi sợ cái gì? Chỉ là một tên Sở Vân đã khiến các ngươi biến thành bộ dạng này sao?" Yêu thú tuyệt phẩm độ linh yêu liếc cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Cho dù là vượt qua, với linh quang của Sở Vân có thể áp chế được nó hay sao? Linh quang của một người đối với yêu thú trên đời này quả thực là hết sức nhỏ bé. Bởi vậy, ngư yêu sư phổ thông đều chỉ có 2 cho đến 3 con yêu vật. Ngư yêu sư cao minh thì có 4 đến 5 con. Những yêu vật này cũng được chia thành chủ công cùng phụ trợ tu vi bất đồng, cũng không phải là phát triển một cách bình đẳng. Đôi khi, vì linh quang trong cơ thể có hạn, phòng ngừa yêu vật cắn trả hoặc phản bội bỏ trốn, ngự yêu sư đều sẽ hạn chế tu vi của yêu vật. Phòng ngừa chúng bởi vì tu vi tăng trưởng sẽ dẫn đến tình trạng linh quang bản thân áp chế không nổi. Thậm chí dưới một vài tình huống đặc biệt, ngự yêu sư sẽ chủ động làm suy yếu tu vi của yêu vật cũng chính bởi vì lo lắng linh quang trong cơ thể, Thiết Ngao năm nay 19 tuổi, coi như là thiên tài trong thiên tài, dù vậy linh quang trong cơ thể cũng chỉ đủ để cho hắn khống chế hai đầu linh yêu. Sở Vân nếu tính cả tuổi mụ năm nay mới vừa tròn 15 tuổi, tự nhiên là sẽ không có khả năng đủ linh quang để khống chế đầu linh yêu thứ hai rồi. Đúng vậy, cho dù Sở Vân là thiên tài, nhưng linh quang trong cơ thể cũng sẽ không đủ cho dù hắn có được long tinh quả, nhưng long tinh quả chỉ có thể gia tăng tố chất thân thể của hắn mà thôi. Diệu, quá diệu. Chúng tướng lập tức vui vẻ, từ trong kinh hoàng đã ổn định lại tâm thần. Lần độ linh yêu kiếp lúc chu óc, chỉ là do hắn có vận khí tốt một chút. Lôi kiếp đụng phải, trong tay vừa vặn lại có hóa lôi đạo pháp, nhưng thiên hồ có 9 thuộc tính, đều sẽ xuất hiện trong thiên kiếp. Mã Lôi đạo pháp đương nhiên là vô dụng rồi. Lại nói, cho dù có độ kiếp thành công, linh quang hắn có hạ, tuyệt đối sẽ không khống chế nổi hai đầu linh yêu. Trừ những thứ này ra, còn có thủy nhược lan nữa, nữ tử này cũng không đơn giản đâu, lần này thư gia đẹp mặt rồi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 318, Thánh nữ Vũ Đảo Thủy Nhược Lan, thượng, trong nội tâm thiết ngao cười lạnh không ngớt. Hỏa Phương Văn thư chính là Hoài Bích Mang tội. Danh tiếng thư gia tuy đang lên như diều gặp gió, nhưng thủy gia cũng là một trong thượng cổ ngũ tộc. Các ngươi cứ chơi đùa đi, đợi ta thu thập xong đám liên quân này, sẽ quay lại tính sổ với thư gia các ngươi, trả lại gấp 10 lần cho các ngươi những sỉ nhục trước kia. Thần tiên tỷ tỷ cho đệ xin một cái bánh bao đi. Tiên nữ cứu khổ cứu nạn, lão đầu tử ta đã một tuần lễ chưa có gì vào bụng, mong người bố thí cho ta một muỗng cháo với. Nhược Lan tiên tử, con ta đã bệnh hơn 1 tháng rồi, cầu xin người mau cứu lấy nó. Một đám người quần áo tả tơi, có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ, đều đang súng sít vây quanh thủy nhược Lan, phát ra từng đợt thanh âm cầu khẩn. Mọi người an tâm Trại cứu nạn sẽ được dựng lên ngay ở đây. Mọi người xếp thành hàng, từng người tiến lên nhận phần của mình, đều có đủ cho tất cả. Xin mọi người cứ an tâm. Dược công tử, phiền ngài đi cùng vị đại thẩm này một chuyến, xem bệnh cho con nàng được không? Thủy Nhược Lan ấm giọng, lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng khắp thôn đảo vô danh này. Thiếu niên được xưng là Dược công tử kia Vũ Phiến cân luận, đầu chít khăn tay cầm quạt giấy. Ngọc Thụ Lâm Phong, nghe được những lời này của Thủy Nhược Lan, vui mừng quá đỗi, mang theo ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn về phía Thủy Nhược Lan, tập tức tỏ vẻ sẽ dốc hết sức mình cứu chữa. Đọc truyện online ư, tên dược công tử này thật đúng cho là mình rất giỏi đi. Không có biện pháp, ai bảo y thuật của hắn cao minh hơn chúng ta? Yếu tố chủ lực lại là Bách Dược Thảo đẳng cấp đại yêu, nghe nói có được 100 loại dược tính là tài liệu luyện đan tốt nhất. Sớm biết như vậy thì ta đã theo học y thuật rồi. Nhìn dáng vẻ ngênh ngang của hắn, quả thực khiến cho người khác khó chịu mà. Bên trong trại cứu nạn còn có một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, không phải là thiếu đảo chủ thì cũng là nhi tử của Trọng tướng Văn Thần. Nguyên một đám bộ dáng điều tiêu sái phong lưu. Phong độ nhẹ nhàng, nhìn về phía những thôn dân dơ bẩn, gầy như que củi với ánh mắt chán ghét khó có thể che giấu. Bất quá phần lớn thời gian mắt bọn hắn đều dán chặt lên trên người Thủy Nhược Lan, trong mỗi ánh mắt đều tràn ngập ái mộ. Những người này đều là đám thiếu niên theo đuổi Thủy Nhược Lan. Nếu không phải bởi vì Thủy Nhược Lan mở trại cứu tế ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bước một bước vào cái thôn đảo hoang dã Lạc Hậu bẩn cùng chịu đủ sự tàn phá của chiến tranh này. Bên trong thôn đảo này, khắp nơi đều là những túp lều lục sục, tùy ý cũng có thể thấy được những vũng nước đọng, những vũng bùn lầy lội ở khắp nơi. Các thôn dân thì xanh xao vàng vọt, có thể thấy được những chiếc xương sườn lồng trờm. Các lão nhân thì chân tay run rẩy, đám tiểu hài từ khuôn mặt phờ phạc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã kinh sợ khóc giống lên. Trong mắt bọn họ gầy nhược lan một thân vân hình thiên thủy, váy trắng như tuyết. Mái tóc đen tuyền rủ xuống hai vai, dài đến tận thắt lưng giống như là một thác nước. Đôi mắt to tròn, sáng lung linh như hai vì sao, tràn ngập khí tức ôn nhu. Da thịt nàng mềm mại ôn ngắn như ngọc, mịn màng như son, giống như một đóa bạch liên, gần buồn mà không hôi mùi bồn. Lời nói nhỏ nhẹ, nụ cười ôn hòa, toát ra vẻ quan tâm sâu sắc. Đám người theo đuổi không khỏi dở dặn nhìn, thực sự là quá xinh đẹp. Có người chảy nước miếng thì thào, không chỉ xinh đẹp mà còn thiện lương như vậy, cùng Vũ Đảo Lịch đại thánh nữ giống nhau, mang theo một trái tim cứu độ chúng sinh, quả thực là khiến cho người khác cảm động. Có người phát ra tán thưởng tự đáy lòng, mấu chốt nhất, Vũ Đảo có địa vị đặc thù trong Chư Tinh quần đảo, lại do một trong thượng cổ ngũ tộc chấp trưởng Nếu như có thể cưới Thủy Nhược Lan làm vợ, đó là phúc khí tu 8 đời không được. Nghe Đồn Nhược Lan tiên tử muốn đi thư gia đảo. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói Hỏa Phương Văn thư xuất thế. Bất quá trong mắt ta, 100 Hỏa Phương Văn thư cũng không bằng một Nhược Lan tiên tử trước mặt. Hỏa Phương Văn thư, đây là chính thống tử thời thượng cổ, nó vừa xuất thế, thế lực khắp nơi chư tinh quần đảo, tất nhiên đều sẽ phải ra sứ đoàn tiến đến Triệu Bái. Đây là truyền thống đã lưu truyền từ cổ chí kim, ngay cả Thiệt gia cũng giống như vậy, vừa lúc lại có thể cùng Đường với tiên tử. Hừ, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi cùng Đường hay sao? Lúc này đây thư gia đạo, ta cũng muốn tới. Thư gia đạo. Thủy Nhược Lan muốn đến Triệu Bái Hòa Phương văn thư. Trong nội Đường hội nghị, Sở Vân nghe được tin tình báo này, không khỏi nhướng mày. Thủy Nhược Lan này, đến tột cùng là người phương nào? Kim Bích Hàm thấy biểu hiện của Sở Vân, trong nội tâm chợt cảm thấy khẩn trương, mở miệng dò hỏi. Lão Hồng Thương Hồng Hi lão tướng ngồi ở ghế bên cạnh, vuốt vuốt chòm râu nói, Thủy Nhược Lan là một tiểu nữ hoa đại danh đỉnh đỉnh trong chư tinh quần đảo chúng ta, góc người đẹp như tiên nữ, tâm địa thiện lương, sau lưng lại có thủy gia làm chỗ dựa, là đương đại thánh nữ của Vũ Đảo có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, nhất là trong đám thiếu niên tài tuấn. So sánh với chữ Y Y thì thế nào?" Kim Bích Hàm lại hỏi, lão ngư Vương tiếp lời, "Chữ Y Y tính cả tuổi mụ thì năm nay mới vừa tròn 16, còn nàng năm nay 18, từ lúc 8 tuổi đã trở thành thánh nữ Vũ Đạo, danh dương chư tinh. Trong 10 năm nay đã làm không biết bao nhiêu là việc thiện, mở trại cứu tế, tái kiến thiết lại y sư đoàn." Còn có thường xuyên chủ trì các hội nghị điều tiết, giải quyết tranh chấp giữa các thế lực hải đạo. So với chữ y y, lực ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều. Kiều lão hầu tử tính tính phóng khoảng, nghe đến đây, nhìn thoáng qua sở vân, mở miệng treo đùa, ta xem tiểu nữ hoa này, ngược lại có chút xứng đôi với thiếu đảo chủ. Nếu đặt quan hệ thông gia của thủy gia, trong thượng cổ ngũ tộc, đã có hai nhà đứng về phía chúng ta. Hơn nữa, với lực ảnh hưởng của nàng, con đường xưng bá chư tinh quần đảo cũng sẽ hiện thực hơn rất nhiều. Những lời này khiến cho không khí nghiêm túc trong nội đường giảm đi không ít. Cũng phải, con ta cũng nên đính hôn rồi. Thư Thiên Hào nhìn Sở Vân một cái, đột nhiên mở miệng